Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hùng Chí Hậu vẫn đứng bất động như cũ. Nhưng mà đêm đó cậu rất là nhiệt tình. Muốn hết lần này tới lần kia. Màu dừng lại. Nghe thấy cậu ta miêu tả tình hình đêm đó rõ ràng như vậy. Hai má tuấn tú của anh có một chút ửng đỏ. Tôi không phải đã nói với cậu. Đêm bọn đó là tôi uống say rượu. Cho nên cậu muốn làm gì hả? Thân thể cao lớn của Hồng Chí Hậu đột nhiên đến gần anh. Khiến cho anh trở nên cẩn trương một cách kỳ lạ. Cậu đã uống rượu say, làm sao lại biết là không hợp với tôi chứ? Hai tay của anh ta đặt lên tường, về lấy cao vũ đứng ở giữa. Không bằng bây giờ chúng ta làm lạnh, cậu sẽ biết chúng ta rất là hợp nhau. Làm bây giờ ư? Làm, làm cái gì chứ? Tim của cao vũ anh đậm dồn dập cực nhanh, người này vì sao lại có thể nói trắng trợn như vậy? Trong lúc cao vũ còn đang suy nghĩ, nên còn con gấu lớn này đi như thế nào, thì môi của cậu ta đã áp xuống. Dùng đầu lưỡi rất không cách khí trở vào bên trong Tuy rằng cậu ta không phải kêu anh thích Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận Kỹ xảo hồn của cậu ta rất tốt Khiến cho anh có một chút say mê Sau đó Xin cậu đó Cậu đang sờ mó chỗ nào vậy hả Cậu đừng có mà giở loạn nhá. Trời ạ Ai đến giúp anh gọi điện đến vườn bách thú Kêu bọn họ lập tức phái người Đến mà đem con gấu lớn dã man này bắt về đi Tình tình à Thật là xin lỗi Đã để em phải chờ đợi lâu Phòng nghiên nghiên miềm cười bước vào nhà hàng. Trưa này cô hẹn ăn cơm trưa cùng cô em gái sắp kết hôn. Lẽ ra trước đó tình tình đã muốn tìm cô đi ăn cơm. Nhưng lúc đó cô lại bề buồn nhiều công việc. Không sao đâu, chúng ta chọn món ăn trước đi. Bởi vì cô biết công việc của chị gái mình vô cùng nặng nhọc. Gọi cho chị một lên nước trái cây là được rồi. Bởi vì chị không có hương thú phải ăn gì cả. Cô không muốn ăn. Hơn nữa từ sáng nay đã cảm thấy trong bụng không thoải mái cho lắm. Cô đoán rằng có lẽ vì gần đây xảy ra quá nhiều việc, hơn nữa chuyện tống thầy tranh tạo cho cô áp lực quá lớn. Chị hai à, chị có khỏe không? Sắc mặt của chị xem ra rất là không tốt đó. Mà dù vừa nãy trên mặt chị hai vẫn là có dáng vẻ tươi cười, nhưng xem ra là có vẻ rất mệt mỏi. Sắc mặt cũng vô cùng nhật nhạt, khiến cho cô cảm thấy rất là lo lắng. Không có việc gì đâu, chỉ là dạ dày của chị có một chút không thoải mái thôi. Nói xong... Cô cảm thấy bụng nhói đau lên một trận khiến cho gương mặt của cô nhất thời tái xanh. Phòng tình tình trong thấy thì sợ hãi. Chị hai à, chị không sao chứ? Chị à, chúng ta đi bệnh viện trước đi. Cô cảm thấy cơn đau bụng ở trong bụng lạ lạ. Em gái ngay lập tức theo cô đến bệnh viện. Vốn dĩ phòng nghiên nghiên, nghĩ đến dạ dày của mình không thoải mái hoặc là áp lực quá lớn dẫn đến đau bụng. Thế nhưng ai ngờ kết quả là cô có thai. Thai đã được bốn tầng. Nhưng thai nhi không ổn định Cho nên cô chấp nhận đề nghị của bác sĩ Bữa trời ở lại bệnh viện truyền nước biển để an thai Cô có thai rồi Thật sự đã khiến cho cô rất là kinh ngạc Bởi vì cô căn bản thật không ngờ Mình sẽ mang thai vào lúc này Mà thiếu chút nữa Cô đã hệ chết đứa bé May mắn là bé con không có việc gì Chị hai à Em giúp chị gọi điện thoại cho anh rể Nói anh ấy biết hiện giờ chị đang ở bệnh viện Phòng tình tình về mặt lo lắng cầm di động Chuẩn bị gọi điện thoại cho anh rể. Bác sĩ nói thay nhi không ổn định cho lắm. Cho nên hẳn là gọi cho anh rể đến thì sẽ tốt hơn. Vừa nghe thấy em gái muốn gọi điện thoại cho chồng. Phòng nghiên nghiên lập tức ngăn cằn. Không cần phải gọi điện thoại cho anh ấy đâu. Sao cơ? Vì sao chứ? Chị hai vì sao lại không muốn cho anh rể biết chứ? Chị hai à, chị và anh rể có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Chuyện này... Cô không biết nên giải thích với em gái như thế nào? Nhưng giờ phút này cô chính là tạm thời không muốn để cho Trạch Luân biết chuyện mình mang thai. Không có gì cả. Chị và anh rể của em hiện tại có một chút bất đồng quan điểm. Nhưng bạn chị không có việc gì đâu. Thật là vậy sao? ừm bạn chị thật sự là không có việc gì. Chờ sau khi chị về, sẽ tự mình nói cho anh ấy biết chuyện mình mang thai. Em biết rồi. Tuy rằng cảm thấy là lạ, lạ, nhưng chị hai đã nói là không có việc gì. Cô cũng không tiện hỏi lại. Mà đúng rồi Tinh Tinh à. Em hẹn chị ăn cơm không phải là có chuyện muốn nói với chị sao? Em muốn nói với chị chuyện gì? Mà dù chuyện có thai kiến cho cô rất là kinh ngạc, nhưng cô vẫn không quên em gái có việc tìm mình. Chuyện này... Thấy chị gái đang nằm trên giường bệnh an thai, vòng tinh tinh nhất thời, nói không nên lời. Kỳ thật cô đến tìm chị gái ăn cơm, bởi vì gần đây trong lòng rất là phiền não. Theo ngày kết hôn ngày một tới gần, cô đột nhiên cảm thấy mình không muốn gả cho anh miêu. Cho dù đã đi thử áo cưới, cô cũng không cảm thấy vui sướng. Nhưng cô lại không muốn lại chuyện kết hôn này, lại tìm công ra người có thể giải bày. Bởi vậy, nên mới đến tìm chị gái nói chuyện. Tuy rằng từ lúc chị gái gửi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net